xin chào các chị huynh đài các chị cô nương các tiểu công tử chào mừng các bạn quay trở lại với kênh nghe tôi kể chuyện tình <cười> các bạn thân mến nhìn sù đùa với các một chút xíu thôi vì là uh, khi mà mình uh, thu âm chuyện uh, mà chuyện hơi hơi hướng kiếm hiệp ấy thì mình sẽ muốn nhập vai nhân vật rất là nhiều phải không các bạn thế cho nên là nhìn sù xin phép được gặp các bạn là các vị huynh đài các tiểu thư các ký công tử được không ạ À, trong chương trình đấu chuyện ngày hôm nay trên kênh Nghe tôi kể chuyện tình thì Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Phần 3 của câu chuyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây Nhưng mà trước khi nghe chuyện các bạn nhớ đừng quên cho tiểu thư nhím xù Một subscribe, một like, share thật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi Để làm động lực cho team sản xuất nhé Và các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn nút chuông để được nhận thông báo những câu chuyện mới được cập nhật trên kênh còn bây giờ xin mời các bạn cùng nghe chuyện trong thời gian chờ đợi nội tức khôi phục ban ngày ngày nào của nhạn hồi cũng trôi qua rất buồn chán về phần tại sao lại buồn chán vào ban ngày thì là bởi vì buổi tối nhạn hồi đều nằm mơ thấy ác mộng rất là kỳ lạ nàng có thể trông thấy ánh trăng rất lớn soi rõ khắp cùng núi tuyết rơi chói chặt đất trời trong một trận pháp. Còn có bóng người mơ hồ quỷ dị khiến cho nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Mỗi tối đều nằm mơ thấy giấc mộng này. Có đôi khi nàng còn cảm giác được nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt người trong mộng. Nhưng vừa tỉnh dậy, chuyện trong mộng lại như bị gió thổi bay. Vù một cái đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Chỉ để lại một chút hình bóng mơ hồ khiến người ta không thể nắm bắt được. Chẳng lẽ trong thôn này Đúng là có cái thứ gì đó không sạch sẽ, tới đây tìm nàng báo mộng cho nàng biết sao. Nhưng nếu là như vậy thì tại sao người nằm trên đất rồi bị giết trong mộng lại là nàng được chứ? Nghĩ mãi mà không ra. Từ lúc đến thôn này, nhạn hồi phát hiện hình như mình có thêm nhiều chuyện nghĩ mãi mà không ra. Bây giờ mỗi ngày nàng đều rất cố gắng muốn đi điều tra cái người đàn ông què. Nhưng mà mỗi lần rời khỏi A Phúc lại bị hắn yên yên lặng lặng ngăn lại. Nhạn hồi biết hắn không phải là xài yêu, nên đối với hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ, không hề biểu lộ ra ngoài rằng bản thân đã biết cái gì cả. Nàng cũng tương kế tử kế xem người này rốt cuộc là muốn làm gì. Đi thôi. Mắt nhìn A Phúc vác cuốc đứng ngoài sân, nhạn hồi ngáp một cái rồi ôm màn thầu với nước đi tới. Nhưng đã qua mấy ngày nay rồi, A Phúc thật sự chỉ là một chàng trai nhà nông mới cưới vợ. Mỗi ngày đều là đi làm việc. Điều duy nhất khác với những người khác chính là hắn còn mang cả nàng theo. Bà, con đi đây. À Phúc quay đầu nói với tiêu lão Thái đang ngồi trong sân. Tiêu lão Thái yếu ớt gật đầu. Nhạn hồi cũng quay đầu lại, nhìn bà một cái. Lúc nàng quay lại, nàng nhìn thấy trong miệng bà lão phả ra hơi thở dần dần chuyển thành màu xám. Màu này, nhạn hồi vô cùng quen thuộc. Mỗi khi có thứ gì không sạch sẽ bay tới, nhạn hồi sẽ trông thấy quanh người bọn họ có thứ màu như vậy. Khí tức quanh người tiêu lão Thái còn rất cạn. Chẳng mấy chốc nữa thôi, màu xám quanh người của bà sẽ trở nên đậm hơn. Luồng xám vờn quanh dần dần biến thành một cái bóng màu đen. Đến lúc đó cũng chính là lúc mạng của bà đã thận. Nhạn hồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Phúc. Qua mấy ngày ở chung, Nàng biết cái tên A Phúc này rất là quan tâm đến tiêu lão Thái. Nhạn hồi đoán không ra tính nét hắn bị chuyện gì tạo nên, lại trở nên trầm mặc ẩn nhẫn như thế. Nhưng nghĩ cũng biết rằng, dù sao đó cũng không mà là chuyện gì hạnh phúc. Mà bây giờ cuộc đời A Phúc vốn đã trải qua bất hạnh, nay lại sắp gặp chuyện mất mát rồi. Tuy nói là hắn thần bí, có lẽ còn có âm mưu gì với nàng, nhưng mà cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì cả. Nhạn hồi vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài một hơi. A Phúc quay đầu nhìn nàng, nhạn hồi lại ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn. Sau đó đứng đắn nghiêm túc nói. Hôm nay có 5 cái màn thầu, Huynh, Huynh ăn ba cái, ta ăn 2 cái là được rồi. A Phúc im lặng, hắn tránh không nhìn ánh mắt của nhạn hồi nữa, dường như còn có phần ghét bỏ. Cô thích ăn bao nhiều cái thì cứ ăn. Nhạn hồi há miệng, đang tính nói với A Phúc chuyện nhường một cái bánh bao đối với nàng mà nói là quyết định trầm trọng tới cỡ nào. Thì đúng lúc này, nhạn hồi lơ đãng nhìn ra xa xa, liền thấy bóng một cô gái đứng cạnh bờ ruộng. Nàng sững người, bước chân dừng lại, không khống chế được mà a một tiếng. Mắt A Phúc ngưng lại, nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của nhạn hồi. Chỉ thấy cô gái kia, Mặc một thân áo lụa trắng Hoàn toàn không hòa hợp với khung cảnh thôn dã Nàng ta đứng giữa đường Có người đi chăn trâu muốn đi qua đường Nàng ta cũng không cho đi Chỉ sững sờ ngẩn người Đứng ở giữa đường Đôi mắt ngốc ngách nhìn về phương xa Sao... Sao nàng ta lại... Nhạn hồi nhìn chằm chằm Rồi đi lại phía nàng ta À Phúc đưa tay ra Nhưng rồi cũng không ngăn cản Hắn khẽ nhíu mày Rồi cũng cất bước đi theo Nhạn hồi đi thẳng tới trước mặt cô gái Nhìn chăm chăm vào nàng ta Đánh giá một lúc lâu Tê vân chân nhấn Cô gái không trả lời Có lão bá bên cạnh kêu lên Ai, cái gì mà người thật với người già chứ Nhành bảo nàng ta nhường đường một chút Để châu bỏ nhà ta còn đi qua Nhạn hồi lúc này Mới kéo cô gái đi qua bên cạnh hai bước Đợi lão bá nọ đuổi trâu đi rồi, nhạn hồi mới cẩn thận đánh giá lại nàng ta. Một thân áo trắng này vốn không nên nhiễm bụi chân, nhưng đứng giữa nơi thôn giã, khó tránh khỏi việc dính bụi. Lại thêm nàng ta có vẻ chán nản, sắc mặt ngơ ngẩn, dường như không nghe thấy cái gì cả, cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ ngơ ngơ ngác ngác, đứng đó nhìn về mây trăng phía xa, cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì. Nhạn hồi thấy thế thì nhíu mày, Tê Vân Chân Nhân này cũng không phải là người tu tiên bình thường, nàng ta là trưởng giáo chân nhân của Tê Vân Quan, núi Vân Đài. Trong mắt người tu đạo, nàng ta còn nổi danh Đại Thừa Thánh Giả cùng với Sư Phụ Tiên Nhiệm Lăng Tiêu của nàng. Ba tháng trước, sau khi Tê Vân Chân Nhân tới núi Thần Tinh dự đại hội tiên môn, không được bao lâu thì đã mất tích. Người trên núi Thần Tinh lẫn người Tê Vân Quan đổ nhau đi tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nàng ra đâu lục ấy còn có người suy đoán chắc hẳn Tề Vân Chân Nhân đã bị yêu vật làm hại toàn bộ giới tu đạo cũng vì thế mà sốt sắng tới tận bây giờ ai mà ngờ được Tề Vân Chân Nhân lại xuất hiện ở cái thôn nhỏ này chứ Chân Nhân Nhạn Hồi gọi nàng ta nhưng cũng chẳng khiến nàng ta chớp mắt nổi lấy một cái Chân Nhân còn nhớ tôi không tôi ừ, tôi là Nhạn Hồi ở núi Thần Tinh này Đồ đân. Nhạn hồi sững sờ. Hả? Khóe mắt của Tê Vân Trần Nhân hơi giật một cái. Ánh mắt đào lên trên người nhạn hồi. Nhạn hồi lại ho nhẹ hai tiếng. Chuyện này... Chuyện này... chân Nhân à, tôi là đệ tử nhạn hồi dưới môn hạ của Lăng Tiêu ở núi Thần Tinh. Tuy rằng bây giờ không phải nữa, nhưng mà... Vô sỉ... Khóe miệng của nhạn hồi chính thức co quắp. Vậy nên bây giờ ta đã không phải là người của núi thần tinh nữa. Ngù không ai bằng. Gần xanh trên trán nhạn hồi nhảy tưng lên. Á Phúc thấy thế thì bước tới một bước ngăn trước người nàng. Nhạn hồi lại muốn xông qua người hắn. Ai cũng đừng có cản ta. Ta muốn cho nàng ta biết thế nào là đối nhân xử thế lễ phép. Lời còn chưa có dứt ở phía xa đã chuyển tới giọng của một người đàn ông à vân nhạn hồi ngẩng đầu lên nhìn phía đằng xa có một người đàn ông đang khập khiễng đi vội tới nàng nhíu mày thật khéo người này đúng là cái người chân thọt nàng gặp ở chân núi hôm đó người chân thọt gọi một tiếng khiến tê vân chân nhân phản ứng nàng ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đi tới ánh mắt người đàn ông nọ liếc qua khuôn mặt của A Phúc, sau đó bốn mắt nhìn nhau với nhạn hồi. Y thoáng dừng lại rồi cũng không nói gì nữa mà đưa tay dìu Tê Vân Chân Nhân. "A Vân, sao nàng lại tới đây rồi?" "Chàng quên khăn mặt rồi." Phải mặt Tê Vân Chân Nhân vẫn bình thường, nhưng mà lại khiến cho người ta có cảm giác như có mấy phần ngơ ngác. "Ta muốn đưa cho chàng." Nhưng lại lạc đường, khăn mặt cũng rôi mất rồi. Nàng cúi thấp đầu. Xin lỗi. Người đàn ông có vẻ hơi cảm động, khóe môi y khẽ cười, nhẹ giọng an ủi. À, không sao, không sao, để ta đưa nàng về nhà. Nói xong cũng không nhìn nhạn hồi mà dẫn Tê Vân chân Nhân đi về phía bên kia. Nhạn hồi cũng không cản, nàng chỉ khoanh tay lại. Tay trái gõ nhẹ lên cánh tay phải Khuôn mặt hơi trầm tư Tề vân chân nhân Thần trí ngơ ngẩn Không rõ ràng cùng với Cùng với xà yêu à Nếu như quan hệ bọn họ Đúng như lúc nãy Thì nhạn hồi đã lý giải được Vì sao xà yêu lại đi trộm bí bảo Gia truyền của nhà người ta rồi Vì sao lại liều mạng để đuôi bị sẻ làm hai Cũng không giao bí bảo ra rồi Nói đi nói lại Trung quy cũng chỉ vì một chữ yêu Nhưng vấn đề là vì sao Tê Vân Trân Nhân lại biến thành như thế này mặc dù nàng gặp Tê Vân Trân Nhân không nhiều, nhưng nàng cũng biết rõ đây là một người thanh nhu the nay mac du nang gap te van chan nhan khong nhieu nhung nang cung biet ro đay la mot nguoi thanh quy Cho dù có ngốc cũng không nên thay đổi tính nết, đến độ mở miệng liền mắng chửi người ta như vậy có đúng không? Nhưng người khiến Tê Vân chân Nhân trở nên đần ngốc như vậy, chẳng lẽ lại là con xài yêu trăm tuổi mà cả nàng cũng không đánh lại kia hả? Chuyện này thì có đánh chết, nàng thì nàng cũng chẳng tin đâu. Nhạn hồi cảm thấy chuyện gì đó xảy ra trong thôn nhỏ này, càng lúc càng khó nhìn rõ được. Nhưng mà bây giờ, nhạn hồi lại có vấn đề càng quan trọng hơn, muốn hỏi A Phúc. Ừ, vừa rồi, vì sao huynh lại cản ta dạy dỗ người ta chứ? A Phúc lườm nhạn hồi một cái. Ta thấy nàng ta nói rất đúng. Tuy rằng bình thường tên tiểu tử này trầm mặc ít nói thật đấy, nhưng lúc nói mấy câu độc ác cũng chẳng hề kém cỏi chút nào đâu. Nhãn hồi híp mắt nhìn A Phúc một lúc, sau đó bắt đầu cẩn thận, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Tiểu yêu tình, Huỳnh cũng biết người vừa rồi sao? Tê Vân Trân Nhân của Tê Vân Quan Ô, xem ra Huỳnh cũng hiểu biết đấy. Người tu tiên được tới đại thừa thì ta đều có nghe thấy. Ao Phúc nói xong, liền vác quốc đi. Đừng có mà đứng đó đoán mò gì nữa, nếu không đi làm việc thì trễ giờ đấy. Ờ, ừ. nhạn hồi lại nhắm mắt theo đuôi của hắn, sau đó nghiêng đầu dò xét hắn. Ừ, vậy Huỳnh có biết tại sao Tây Vân Trần Nhân lại đến thôn này không? Mà sao lại biến thành như vậy chứ? À Phúc hơi dừng chân, nhạn hồi cũng dừng theo, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt xinh đẹp của À Phúc hơi nhíu lại. Cô nghi ngờ tôi. Nhạn hồi lại nhướng mày một cái, cười vô lại. Nếu như nói pháp lực của tên yêu quái trong cơ thể A Phúc này không còn nữa, nhưng cũng không phải là do thuật hòa linh của nàng gây nên. Như vậy, chuyện pháp lực biến mất, nhất định là có nguyên do khác rồi. Ta còn chưa nói gì cơ mà. Không phải ta. A Phúc cứng rắn bỏ lại một câu, rồi cũng không buồn giải thích gì nữa, mà xoay người bỏ đi. Nhạn hồi bĩu môi, mò mẫm mản thầu trong túi da ăn. Chỉ hỏi một chút thôi mà. Giận gì mà dữ vậy chứ? Ăn cơm tối xong, nhạn hồi lại buồn bực leo lên nóc nhà ngắm sao. Nhưng mà hôm nay trăng rằm, ánh trăng quá sáng, khiến bầu trời đầy sao cũng ảm đạm đi mấy phần. Nàng nhìn ánh trăng sáng trên trời, bỗng nhiên lại nhớ tới ánh trăng to đến kỳ lạ trong mộng kia. Nhất thời, nàng cảm giác như thế giới ảo giác vậy. Chỉ cảm thấy lồng ngực bị một cái gì đó đè xuống. Buồn bực, thiến cho người ta xuyên không thấu. Nàng ngồi dậy vút ngực, đang định đi về phía phòng ngủ thì thấy A Phúc đi qua đi lại rồi ra khỏi phòng. Đúng vậy, hắn cứ đi như thế là đang bị chúng ta vậy. Cái con yêu tinh này lại làm chuyện xấu gì rồi đây? Nhãn Hồi dõi theo nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn ta lảo đảo, đảo tới đảo lui phòng củi, ôm một bó củi ra, sau đó lại lảo đảo ra tiểu viện. Toàn bộ quá trình Tuy thoạt nhìn gian nan nhưng mà hắn vẫn làm rất yên tĩnh như thể đã quen thuộc lắm vậy. Trong lòng nhạn hồi thắc mắc, nàng nhảy xuống khỏi nóc nhà đi theo A Phúc. Ánh trăng sáng loáng, chiếu vào bóng người cô độc của A Phúc vẫn đang thẳng hướng tới hồ. Đi thẳng tới một nơi trống trải không có cỏ cây gì cả. A Phúc mới buông đống cửi trong tay ra, run run lấy hộp quẹt cố gắng nhóm lửa. Ánh lửa sáng lên trong nháy mắt. Nhạn hồi nhìn thấy đầu hắn đầy mồ hôi, còn có sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn ta lại đang làm cái gì vậy? Tại sao lại có nghi thức tà giáo như vậy chứ? Nhạn hồi vẫn một mực tò mò, bên kia à phúc không biết làm sao mà đột nhiên lại nghiêng người về phía trước. Khúc củi vừa cháy lên đâm xuống đất rồi lại tắt lửa. Hắn lại cố đứng lên như thế không có sức, tay chống lên trên mặt đất, hàm răng cắn chặt. Như đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn vô cùng Rốt cuộc là đau đớn đến như thế nào Mà có thể khiến cho một người bình thường Vốn như là không có cảm giác đau đớn gì Bỗng nhiên lại phản ứng tới như vậy Nhạn hồi có hơi không nhìn nổi nữa Nàng cất bước tiến lên Này Sau đó nàng ngồi xuẩm xuống Nhìn vào mặt A Phúc Rồi cầm lấy hộp quẹt trên tay của hắn Vốn định nhóm lửa giúp hắn Nhưng không ngờ tay nàng vừa vươn ra Ả Phúc đột nhiên lại túm chặt lấy tay nàng Cái Sau đó nhạn hồi chỉ cảm thấy Sau lưng tê dần Đúng là nàng vừa bị đẩy ngã xuống đất Sau đó trên môi nóng lên Cái tên yêu quái Khoác cái vỏ da xinh đẹp của thiếu niên này Lại, lại nhè miệng nàng Mà cắn chứ Nhạn hồi gần như là hoàng sợ Nhìn người đang ở phía trên mình Mắt cũng sắp thành mắt gà trọi mất rồi Hơn nửa ngày sau, nàng mới tỉnh táo lại từ kinh hãi cực độ. Nàng cắn chặt răng, bắt đầu dãy ruộng. Nhưng nhạn hồi chưa từng nghĩ A Phúc lại khỏe đến như thế. Hắn ta ôm nàng trong ngực, tay nắm chặt lại. Thiếu niên gầy yếu này như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, khiến cho nàng hoàn toàn không có sức lực phản kháng lại. Ngay lúc nàng dãy ruộng, hàm răng của A Phúc lại dùng sức thêm. Nhạn hồi chỉ thấy đau đớn bé nhọn. Sau nang moi tinh tao lai tu kinh hai cuc đo nang can chat rang bat đau day ruong nhung nhan hoi chua tung nghi a phuc lai khoe đen nhu the han ta om nang trong nguc tay nam chat lai thieu nien gay yeu nay nhu the bat đuoc cong rom cuu mang khien cho nang hoan toan khong co suc luc phan khang lai ngay luc nang day ruong ham rang cua a phuc lai dung suc them nhan hoi chi thay đau đon ben nhon sau đo trong khoang miệng, ngập mùi máu tươi. đâu?" Nhạn hồi nghẹn nghẹn phát ra tiếng la mơ hồ trong cổ họng, nhưng mà sau khi nếm phải mùi vị máu tanh, A Phúc như thể bị cái gì đó kích thích, hàm răng nơi lỏng, dùng sức mút vết thương trên môi của Nhạn hồi. Cử động như thế khiến cho A Phúc vốn là đang cắn triệt để trở thành hôn môi rồi. Tuy hắn chỉ là đang hút máu, nhưng cũng đã đủ để khiến cho Nhạn hồi giận đến điên người. Cắn một cái thì nàng cứ xem như là bị chó cắn rồi thôi, nhưng mà bây giờ thì tính sao đây hả? Cho dù muốn dở trò, cũng phải là nàng dở trò với người khác đây nhé. Cái tên tiểu tử thối này. Nhạn hồi cong đổ gối lên, dùng sức thuốc mạnh vào chỗ yếu trên bụng của hắn, đẩy hắn thẳng lên, sau đó đánh một quyền lên trên mặt hắn. Hình như hắn có vẻ choáng váng, đầu nghiêng qua một bên. Nhạn hồi nhân cơ hội này vội đẩy hắn ra muốn bỏ dậy. Nhưng chưa đợi nàng đứng vững lại mà bỏ chạy. Bên hông nàng đã bị siết chặt lại. Là A Phúc nắm lấy thắt lưng của nàng. Nhạn hồi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. A Phúc quỳ lên trên mặt đất. Một tay ôm lấy ngực. Một tay nắm chặt thắt lưng của nàng. Ngón tay dùng sức đen trắng bậy cả ra Toàn thân hắn run ray đau đốn khôn cùng vẫn bao phủ lấy quanh hắn. Nhưng thần trí của hắn lại như tỉnh táo hơn vừa rồi một chút. Chờ đi! Nhạn hồi nhìn hắn chằm chằm, trước mắt hơi mờ. Ngươi, ngươi tốm thắt lưng của ta nói những lời này là có ý đồ gì? Nếu như ta từ chối ngươi, thì có phải ngươi sẽ tháo thắt lưng của ta ra để cho ta trần chuồng đi về phải không hả? Tuy là nói như vậy, nhưng mà nhạn hồi cũng không động đại gì nữa. À Phúc đã dịch sang nửa bước, sang phía trước nhạn hồi, sau đó ôm lấy eo nàng, giam cầm nàng thật chặt như vừa nãy. Hắn như thể một tên ăn mày đang cầu xin thần minh cứu giúp, không chịu buông tha cho chút hy vọng cuối cùng của mình. Mặt hắn dán lên trên eo của nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nàng, lắng nghe nhịp tim của nàng. Hắn ôm rất chặt, bốn phía quá yên tĩnh, nhạn hồi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn. Toàn thân hắn run lên, cổ họng vì không đè nén nổi nỗi đau đớn mà phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ở lại đi. Ở cạnh ta. Cho dù nhạn hồi không thừa nhận, nhưng mà nàng đích thực là người ăn mềm, không có ăn cứng. Lúc này quả thực là nàng không có cách nào đá văng người thiếu niên xinh đẹp này ra để mà chạy trốn được. Vì thế, nàng im lặng, đứng bên hồ nửa ngày. Sau đó ký đầu A Phúc một cái. Người ghi chặt làm mông của ta đâu rồi đấy, tiểu tử thối. Động tác này kéo dài tới hơn nửa đêm, mãi đến khi ánh trăng cũng ẩn mình không thấy đâu nữa. A Phúc mới run rẩy chậm rãi trở lại như bình thường. Nhạn hồi hỏi hắn. Người đỡ hơn chưa? A Phúc không trả lời, nhạn hồi chỉ cảm thấy bên hông nới lỏng ra, là A Phúc đã thả tay ra. Hắn như thế đã dùng hết sức lực, người mềm nhũn đi, chóng mặt, ngã vật xuống mặt đất. Nhạn hồi nghe thấy tiếng động nhẹ bên hồ nước, nàng nhìn khuôn mặt của A Phúc đầy mồ hôi, chỉ đành thở dài. Lần này là do hôm nào người cũng nhường ta ăn ba cái mần thầu, ta mới giúp người đấy. Nói xong, nhạn hồi liền nhóm lửa bằng trồng củi mà A Phúc ôm tới bên hồ lúc nãy. Đợi đến khi lửa cháy đượm rồi, A Phúc mới hơi giật mình tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nhạn hồi. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng Khiến cho nàng có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày Môi nàng hơi sưng Biểu lộ rõ ràng vừa rồi Hắn dùng sức là bao nhiêu Trong miệng của hắn Vẫn còn vương vấn mùi máu của nhạn hồi Máu của nàng Trong lòng A Phúc nóng lên Hắn buộc phải nhắm mắt lại Ổn định tinh thần Một lát sau A Phúc cũng ngồi dậy Nhạn hồi quay đầu nhìn hắn một cái Tỉnh rồi. Nàng ném một khúc củi nữa vào đống lửa, hỏi hắn. Giải thích chút xem. Nhạn hồi khoanh tay mỉm cười vô hại. Nếu mà giải thích không có sức thuyết phục, khiến ta nổi giận thì ta sẽ đánh người đó, đồ tiểu già yêu. A Phúc phủi tay áo, cũng không giả bộ, mà thản nhiên nói. Ta không phải là xà yêu. Nghe được câu nói đầu tiên này, Nhạn hồi mới an tâm được một chút Dám dũng cảm thừa nhận thân vận của mình Phá hỏng mọi lời nói dối của mình lúc trước Lời nói tiếp theo Ít ra cũng có thêm nửa phần đáng thiên cậy Ta... Tên là Thiên Diệu Thiên Diệu Nhạn hồi lặp lại Nhưng lại thấy hắn liếc nàng một cái Đôi mắt có thần hơn ngày thường một chút Trước kia Lúc nhạn hồi lên lớp Làng tiều đã nói với nàng tên của yêu quái có niệm lực là chú ngữ theo bọn chúng cả đời từ lúc mới sinh ra. Đã biết tên chúng thì lại càng có thêm khả năng tổn thương chúng. Hắn đã chịu thành khẩn xưng tên của mình rồi thì lời nói tiếp theo lại có thêm độ tiên cậy hơn một chút nữa rồi. Nhạn hồi nhẹ gật đầu, khoanh tay chở tiếp. Ta là yêu lòng ngàn năm. Nhạn hồi vẫn khoanh tay như trước. Nhưng mà ánh mắt đang nhìn chằm chằm thiên diệu, lại run sợ mấy phần. Sau khi phân tích hoàn toàn ý nghĩa của mấy chữ vừa rồi, nhạn hồi lại lập tức nảy sinh ý đồ xúc động, muốn bôi mỡ lên lòng bàn chân mà chạy cho thật nhanh. Yêu, yêu lòng đó, là rồng đó, là sinh vật trong truyền thuyết đó có được không? Còn là ngàn năm nữa chứ? rồng tu luyện ngàn năm đã có thể được phi thăng rồi, đã sớm nên rời khỏi thế gian này rồi. Đám tiểu yêu tiểu quỷ muốn câu mạng của hắn cũng phải xem có đủ trình độ đi hỏi hắn không đã. 88 lượng vàng hả? Nuôi một tên trương đại mập nữa hả? Làm giàu nửa đời sau hay sao? Những cái thứ này so với mạng mà nói thì tính là cái gì chứ? nhạn hồi nuốt nước miếng khoe miệng hơi cứng nhắc. Ờ um... Nàng cố gắng bình tĩnh lại Giả bộ nhướn mày như không để ý, nhưng khóe mắt lại hơn run rẩy Nghe, nghe ra cũng khá là, là lợi hại phải không? Thiên diệu nhìn nàng chăm chăm, mãi đến khi vẻ mặt cứng nhắc, lạnh nhạt của nhạn hồi không còn giả bộ được nữa. Nàng sắp sụp đổ tới nơi rồi, mới hỏi hắn. Người là rồng thật sao? Là loại trong truyền thuyết kia hả? Là loại theo trên quần áo của hoàng đế hả? Ừ Nhãn hồi đột nhiên cảm thấy Hình như tối nay Gió bên hồ hơi lạnh hơn thì phải Thổi đến nỗi đầu nàng hơi đau rồi Nàng xoa xoa huyệt thái dương N Nếu như Ta nói nếu như thôi nhá. Nếu như ta không tin Người có thể dùng cách nào Cách nào mà không giết ta ấy Chứng minh cho ta xem một chút được không? Nghe nhạn hồi nói những lời này, mí mắt thiên diệu hơi rũ xuống. Ánh lửa phản chiếu trong đồng tử màu đen của hắn thành đốm hồng nhò nhỏ. Không, hắn nói. Ta không có cách nào chứng minh cho cô thấy được hết. Nhạn hồi đánh giá hắn. Cho ta xem vảy rồng hay là sừng rồng cũng không được sao? Thiên diệu nhìn nàng chằm chằm, trầm mặc không nói lời nào thấy vẻ mặt của hắn ta như thế nhạn hồi mới nhớ tới chuyện trên người hắn không có pháp lực nàng sững sờ nhìn hắn một lát đôi môi của hắn vẫn hơi nhợt nhạt như cũ dường như trong cơ thể hắn vẫn có đau đớn mơ hồ đang chạy trốn tâm lý sợ hãi của nàng nhất thời giảm xuống một chút cũng đúng người trầm mặc ít nói xưa nay vẫn là áp dụng nguyên tắc làm nhiều chớ nói nhiều nếu như hắn có bản lĩnh giết nàng Thì vào lúc động phòng ngày đó, hắn đã làm thịt cái người dám cuồng vọng, làm càn, cưỡi trên người hắn là nàng đây rồi. Sao mà còn phải đợi tới ngày hôm nay nữa chứ? Cảm giác sợ hãi lui đi rồi, nhạn hồi mới nghi hoặc. Không phải rồng là loài vật ngao du thiên hạ, thấy đầu không thấy đuôi sao? Sao người lại ở trong cái chốn thâm sơn cùng cốc này? Lại còn... còn biến thành như vậy nữa? Ánh mắt thiên diệu rơi xuống đống lửa. 20 năm trước ta gặp phải kiếp nạn trong số mạng. Pháp lực mất hết, gần như là chết giữa đất trời. 10 năm trước vừa hay gặp cơ duyên, ta nhập vào cơ thể thiếu niên thôn dã này. Được tiêu lão thái nuôi sống, sống tạm cho tới tận bây giờ. Hắn cũng không giải thích cụ thể, nhưng mà chỉ mấy câu nói đó thôi cũng đã đủ giải quyết vấn đề trong lòng nhạn hồi rồi. Nhạn hồi a lên một tiếng, cảm giác kỳ lạ lại hiện lên trong đầu, nhưng mà nàng lại không bắt kịp. Nàng hỏi tiếp, Vậy tối nay là ngươi có chuyện gì hả? Thiên diệu dừng lại một chút rồi lại nói, Ta không vượt qua được kiếp nạn, vẫn bị thương nặng. Mười năm nay cứ tới đêm trăng tròn, ta liền đau đớn khó nhịn. Ánh mắt của hắn hơi vòng vò đảo qua đôi môi của nhạn hồi, Máu trong cơ thể của người tu tiên khiến ta dễ chịu hơn không ít. Đã biết thân phận, yêu quái của hắn lại còn nghe hắn ta nói như thế. Nhạn hồi nào có tâm tư, đi quan tâm chuyện, có phải mình bị người ta dở trò hay làm nhục trong sạch gì nữa? Trong đầu nàng chỉ hiện lên mấy chuyện liên quan đến việc máu của nàng có thể khiến hắn dễ chịu hơn không ít. Sau đó, mặt nàng liền trắng bạch cả ra. Hắn... Hắn giữ nàng lại bên người, thì ra là vì để phòng ra liều thuốc giảm đau này đây. Bây giờ nàng là người tu tiên, không có pháp lực. Với hắn mà nói, thì há chẳng phải là bữa tiệc đưa tới tận miệng hay sao? Lần này chỉ là cắn miệng, nếu mà lần sau cắn cổ, thì hắn là nàng tới lúc phơi thay rồi đấy nhỉ? Nhạn hồi cố gắng bình tĩnh trở lại, tự nói với mình. Tuy rằng bây giờ nàng không có pháp lực, nhưng tên này cũng không có cơ mà. Tuy công phu ngoại gia của hắn dường như cao hơn nàng một chút, nhưng hai chân của hắn chưa chắc đã chạy nhanh bằng nàng cơ mà. Nhạn hồi gật nhẹ đầu. Vậy chuyện cũng đã giải thích rõ ràng rồi, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta về trước đã. Nhạn hồi đứng lên, nhưng thiên diệu vẫn chẳng nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Ta có chuyện muốn nhờ cô giúp. Nhạn hối nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Thiên diệu chỉ một ngón tay. Lần trước ta mang cô tới một sơn động. Trong đó không có bí bảo mà xà yêu đã đánh cóp gì đâu. Nhưng lại có thứ có thứ có ức chế đau đớn trong cơ thể của ta vào đêm trăng tròn. Hắn nói. Ta muốn cô lấy vật kia ra giúp ta. Chỗ đó có kết giới, Ta lại không có pháp lực, không có vào được. Ta không làm được Nhạn hồi chẳng thèm suy nghĩ Mà từ chối luôn Giúp yêu quài ấy hả Nàng thừa cơm chắc Ta có thể giúp cô tìm lại pháp lực Hôm qua nhìn thấy xà yêu Bị quẻ chân kia Ước chừng trong lòng cô cũng đã có tính toán Thiên diệu tỷ tiện Nghịch đống lửa Nhưng Hắn nhìn nàng chằm chằm Sắc mặt giọng điệu Dường như là không khác trước kia là mấy Nhưng lại lạnh lùng như đỉnh núi tuyết Tuy ta không có pháp lực Nhưng ta nói cho cô hay Màn thầu cô ăn mỗi ngày Đều bị ta hạ chú thuật Nhạn hồi sừng sốt Chú lực không mạnh Nhưng mà đã bao nhiêu ngày rồi Lại thêm mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều Cho tới hôm nay Nếu như ngày nào không ăn thì Chắc chắn là sẽ Ánh sáng trong mắt thiên diệu khẽ lé lên Bạo thể mà vong. Bạo thể mà vong? Cơ thể nổ tung mà chết. Đôi mắt nhạn hồi trợn to trừng hắn, không dám tin. Thiên diệu cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh lửa nóng rực, không khiến cho đôi mắt hắn ấm áp hơn được chút nào cả. Giọng điệu của hắn lạnh như băng, khóe miệng hơi cong lên, mang theo nụ cười lạnh ác ý. Cô nghĩ kỹ lại đi. Thì ra... Ủa, nàng vừa rồi còn để hắn, ngày nào cũng nhờn nàng ăn nhiều màn thầu hơn mới không vứt bỏ hắn. vậy mà hắn còn dám hại nàng. Bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên hắn gặp nàng lại cho nàng ăn nhiều màn thầu như vậy. Đích thị lại đã tính kê với nàng từ lúc đó rồi. Đổ yêu quái cáo giả vô liếm sỉ này, đổ côn trùng dài ngoằng, đáng đau đớn đến tê tâm la đa tinh phế ngàn năm, đổ, cái đổ. Nhạn hồi nắm chặt nắm tay, nghiến răng ken két. Nhưng mà sau nửa ngày, nàng lại hít sâu một hơi, nín giận, buông lòng nắm tay. Nàng nhìn thiên diệu từ trên xuống dưới. Được, bây giờ cả hai chúng ta đều không có pháp lực. Dù ta bị người quản chế, nhưng mà người cũng không dám giết ta. Nàng nhìn thiên diệu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi cười. Hai chúng ta từ bây giờ cứ từ từ mà chơi. Thiên diệu cuối cùng cũng đứng lên. Đau đớn trong cơ thể của hắn dường như đã biến mất. Hắn chớp mắt một cái, đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, phản chiếu bóng dáng của nhạn hồi. Trời sáng rồi, hắn nói, về thôi. Về, không về được nữa rồi, thù này bọn họ đã kết to rồi. Nhạn hồi nhìn thiên diệu nghiêm chỉnh cả buổi tối. Cả tối nàng không được ngủ, cuối cùng còn biết, từ ngày đầu tiên, Nàng đã bị người ta tính kế rồi nàng cảm giác Mình như một cái đầu trâu ngu xuẩn vậy Bị người ta xò mũi dắt đi từ bấy đến giờ Bụng nàng Ngập lửa giận Sáng sớm Sau khi theo thiên diệu về tiểu viện từ bên hồ Nàng liền bò lên giường Tốm chăn mền Chùm kín đầu buồn bực Mặc kệ hết thảy Tiểu lão thái ngã bệnh Nằm liệt giường không dậy nổi Thiên diệu hầu hạ bên cạnh lão bà Nên cũng không có thời gian tới quản nàng nữa Nhưng nhạn hồi nấp trong chăn, lăn qua lăn lại vẫn là không ngủ nổi. Lời thiên diệu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Từ lúc nhạn hồi được lang tiêu thu làm đồ đệ rồi mang về núi thần tinh cũng đã là được 10 năm rồi. Những năm này số yêu quái nàng giết cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đã thấy, đã nghe không ít rồi. Giống loài thiên kỳ bách quái gì cũng đều có đủ cả. Nhưng mà nói đến yêu lòng, yêu lòng 20 năm trước hả? Trong đầu nhạn hồi chợt lé lên, lúc trước ở bên bờ hồ suy nghĩ quá hỗn loạn nên nàng vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ một mình yên tĩnh suy nghĩ rồi, nàng mới chợt nhớ ra là đã nghe người ta nói qua ở xó xỉnh nào đó, 20 năm trước, quảng hàn môn chủ và sư tổ của nàng là Thanh Quảng chân nhân đã cùng nhau giết một đại yêu quái. Về phần chân thân của con yêu quái kia, có người thì nói hắn là rắn, có người nói là hồ ly. Truyền thuyết xôn xao không có tính ổn định, cuối cùng thì có thật là có chuyện này xảy ra hay không, cũng chẳng ai còn chắc chắn được nữa. Thần phận của hai vị tiên nhân đương sự cao đến như vậy, đương nhiên là chẳng có ai dám nói tới họ. Vì thế chuyện này trở thành truyền thuyết lưu truyền trong đám tiểu đồ đệ. Có người nói Quảng Hàn Môn Chủ vốn là bị yêu quái lừa gạt, đã yêu một tên yêu quái sâu đậm, cuối cùng phát hiện ra tất thầy, đều là âm mưu của con yêu quái đó bày kế, vì thế mới mạnh mẽ ra tay, trừ con yêu ma này vì thiên hạ. Có người nói sư tổ Thanh Quang chân nhân của phái ta, một đêm nào đó xem thiên tượng, phát hiện ra có yêu ma lâm thế, vì vậy mới liên thủ với Quảng Hàn môn chủ, chung tay trừ yêu ma. Trong đó đã xảy ra vài chuyện yêu hận tình cừ mơ hồ mà khó nói. Trình độ máu chó đến nỗi đã lan truyền nhanh chóng, trở thành câu chuyện tam tộc trên phố. Đúng vậy, trong đầu nhạn hồi bỗng nhiên rõ ràng hẳn, nàng nhớ rõ vào ngày nắng nọ, mấy huynh đệ tỉ muội tụ tập lại cùng nói chuyện này. Đúng lúc sư tổ thanh quảng chân nhân tới kiểm tra chúng đệ tử, mấy vị sư tỷ đang nói đến là sinh động, hoàn toàn không có phát hiện ra sau lưng đã có người đứng tự bao giờ. Lúc ấy, nhạn hồi ngồi bên cạnh lé mắt nhìn ông, tuy ông đã tu đạo trăm năm, nhưng vẫn trẻ tuổi như trước chen đầu vào cùng nghe chuyện với mọi người như là một đứa trẻ vậy khi nghe sư tỷ nói tố ảnh môn chủ nhìn thấy sư tổ bị thương nên sinh lòng giận dữ vung trưởng đánh bay yêu quái liều chết cứu sư tổ người trong cuộc là sư tổ đây sờ cằm ồ oh, tại sao sư tổ lại là người được cứu chứ sư tỷ quay cũng chẳng buồn quay đầu lại Trước đó, sư tổ vì cứu tố ảnh môn chủ nên bị thương đó. Sư tổ gật gù. À, thì ra là thế. Nhạn hồi ngồi cạnh mà khóe miệng co quắp. Đối thoại xong rồi. Lúc bấy giờ đám người vừa nghe chuyện như nghe kịch mới quay đầu lại. sững sờ nhìn thanh quảng chân nhân đang đứng đó cười tùm tim. Cả một đám nghẹn họng chân chối á khẩu không thốt ra nổi một từ nào nữa. tràng cảnh khi đó... Hà có thể dùng một từ yên tĩnh để hình dung cho được Cuối cùng cũng là lăng tiêu đứng sau lưng Mặt lạnh quát lớn Thật không có quỳ củ Mọi người lúc này mới hồi hồn Vội vàng lục tục đứng lên thở dài Hành lễ với sư tổ Lúc đó nhạn hồi đứng sau cùng Nhìn thanh quảng chân nhân Vội vàng nói với lăng tiêu à, Đừng đừng đừng Ta thu nhiều đồ đệ như vậy Chỉ có con là nghiêm túc nhất. Bọn chúng đáng yêu như vậy, còn hùng hãn làm chi? Dọa bọn chúng như vậy, chúng làm sao dám biên chuyện nữa? Thà làm sao mà nghe xong câu chuyện này đây chứ hả? Lăng tiêu quanh năm thanh cao, đạm mạc, cũng có lúc phải ôm chán thở dài. Sư phụ Đó là lần đầu tiên nhạn hồ nhìn thấy vị tôn giả của núi thần tinh bọn họ ở khoảng cách gần đến như vậy. Đấy là sư phụ của lăng tiêu, là người đứng trên đỉnh toàn giới tu đạo. Ngay lúc đó, nhạn hồi đang cảm thấy sau này, muốn làm người thì nhất định phải làm người như thanh quảng chân nhân như vậy. Tính tình thản nhiên, không kiêu ngạo, không nịnh bỡ, không kinh hãi, không sợ sệt. Nhưng mà đáng tiếc là trước khi nàng trở thành người như vậy, thì đã bị đuổi khỏi sư môn rồi. Suy nghĩ bay quá xa, nhạn hồi vội vàng kéo suy nghĩ trở lại. Sư tổ thanh quảng chân nhân của nàng, Có phải là yêu Quảng Hàn môn chủ như trong lời đồn hay không thì nhạn hồi không biết. Nhưng nàng lại biết Quảng Hàn môn chủ quả thực có người thương. Chuyện này mặc dù không được người trong cuộc xác mình nhưng lại được giang hồ lưu truyền rầm rộ. Người có thể đứng ra làm chứng thì nhiều vô kể. truyền thuyết kể rằng trước đây Quảng Hàn môn chủ thích một người bình thường không tu tiên. Sau đó người đó chết. Quảng Hàn môn chủ liền bế quan tu luyện. Mãi đến khi núi thần tình tổ chức đại hội tu đạo, nhạn hồi mới nhìn rõ được khuôn mặt của Quảng Hàn môn chủ. Lúc đó bên người nàng ấy còn có một thiếu niên theo sát, một tấc cũng không rời. Có người nói đó là người yêu chuyển thế mà Quảng Hàn chân nhân đã tìm thấy được. Nhưng mà thiên đạo luân hồi, một người chuyển thế không phải nói tìm là có thể tìm ra được dễ dàng như vậy. Nhạn hồi cảm thấy có lẽ chẳng qua cũng chỉ là một người có vẻ bề ngoài tựa tựa, Là một người thay thế mà thôi. Đợi đã, đợi đã, đợi đã nào? Không phải nói là kéo suy nghĩ về sao. Nàng không lo nghĩ chuyện yêu tình đi. Trong đầu lại cứ nghĩ tới mấy cái chuyện bát quái linh tinh thế này chứ. Nhạ nồi vỗ đầu một cái. Sau đó đột nhiên phát hiện ra trong đầu nàng vẫn chưa có nửa đồng manh mối nào về việc làm sao để có thể đối phó được với con yêu long này. Mãi đến khi bụng kêu lên ỏng ọc, khiến nàng bừng tỉnh. Nhạn hồi mới phát hiện ra, mình nghĩ tới ngủ quên luôn rồi. Nàng lau nước miếng, chui ra khỏi chăn, sau đó tới phòng bếp tìm màn thầu ăn. Ra khỏi phòng bếp, nhạn hồi lại nghe thấy trong phòng của tiêu lão Thái có tiếng người đọc lầm dầm. Thiền linh linh, địa linh linh. Nàng thăm dò tới bên cửa sổ nghe ngóng, thì thấy một lão đạo sĩ đang đứng bên giường tiêu lão Thái niệm kinh. Bệnh mà rút đi, bệnh mà rút đi. Nhạn hồi nhếch môi, cũng vì cái đám giả danh lừa bịp này nhờn nhơ trốn nhân gian như thế này mới khiến cho thanh danh đám người tu đạo của bọn họ ngày càng lụn bại đi. Bên cạnh lão đạo sĩ còn có chú thầm, đã bán nàng tới đây. Bà ta vỗ vỗ vai à phúc nói. Niệm cho xong nổi cậu là được rồi, niệm xong là sẽ tốt hơn đấy. Thiên diệu đứng bên cạnh, chỉ nhìn tiêu lão thái chứ không nói gì cả. Nhạn hồi nhìn đôi mắt hắn cụp xuống. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy kỳ lạ. Dường như nàng có thể nghe được giọng nói của hắn. Nàng có thể nghe thấy trong lòng hắn đang nói rằng hắn biết những thứ này chỉ là lừa đảo mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn hy vọng có thể được như lời chu thẩm nói. Niệm xong là sẽ tốt hơn. Làm bạn đã 10 năm dù sao yêu quái này cũng có lòng cảm kích với bà lão. Đinh! Lão đạo sĩ rung chuồng Dường như tiếng chuông khiến nhạn hồi đột nhiên tỉnh giấc Nàng vỗ mặt mình một cái Giật mình Vì bản thân càng ngày càng khó hiểu Tại sao từ sau khi xuống núi Sao lại cứ phải hào tâm tổn trí Đi nghĩ cho một tên yêu quái Mang tâm tư muốn hại nàng cơ chứ Nàng lắc đầu vào phòng bếp Lấy thêm hai cái mản thầu Ăn xong lại hung giữ đi vào Lấy thêm hai cái hung du đi vao lay Dù sao cũng đã chúng chú thuật rồi Ăn chùa thì ai ngu gì mà không ăn Cứ ăn cái đã Ăn mạnh, ăn giữ vào. Cốn tức này không giải tỏa được, thì nàng cứ ăn cho đã trước đã. Lúc nhạn hồi, ăn đến phòng cả má đi ra khỏi phòng bếp. Tên đạo sĩ kia cũng đã làm xong pháp. Tiều lão Thái, vốn đã bệnh đến run dẩy, được thiên diệu dìu đi, tiễn tên đạo sĩ. Đã đà, đà tạ đạo trưởng. Nhạn hồi yên lặng bĩu môi. Tên đạo trưởng bên kia vờ vịt gật đầu, chắp tay cáo từ. Quay đầu lại, lại thấy nhạn hồi vẫn đang nhai màn thầu bên này. Sau đó ánh mắt của y rơi xuống cổ của nàng. Đó là nơi nhạn hồi đeo mảnh vỡ của cây châm ngọc. Ánh mắt của tên đạo sĩ sáng lên. Vị này là... Hắn nhìn chầm chầm vào nhạn hồi hỏi chú thầm. Chú thầm liếc nàng một cái, dường như vẫn còn ghi hận với nàng. À, đây là cô vợ tiêu lão Thái mua cho cháu trài của bà ấy. Tên đạo sĩ liền gật đầu. Hờ, ta thấy tướng mạo vị cô nương này cũng rất là được. Địch thị là tướng vượng phù, bà lão mua được cô cháu giàu tốt lắm. Nghe hắn khen tới như vậy, bà lão lại cười híp mắt. Chù thẩm đứng bên cạnh thì hư lạnh. Mặt tốt, nhưng mà tính tình thì chẳng tốt một chút nào đâu. Nhạn hồi cười ha hà một tiếng, bẻ khớp tay, muốn cho bà ta thưởng thức tính tình chẳng tốt một chút nào của mình. Chỉ là nóng tính thôi, nhưng mà mảnh ngọc trên cổ cô nương này lại rất hài hòa. Đạo sĩ nọ nhìn chằm chằm vào mấy miếng ngọc trên cổ nhạn hồi. Nếu như có thể giao miếng ngọc này cho đạo sĩ ta, hẳn là ta sẽ có thể giữ được dương thọ của bà đến thêm một hai chục năm nữa chưa biết chừng ấy. Lời vừa nói ra, trong tiểu viện chớp mắt đã yên lặng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi lên miếng ngọc trên cổ của nhạn hồi. Thấy vậy ánh mắt của nhạn hồi trượt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ. Ngươi dám dùng đôi mắt chó của ngươi mà nhìn miếng ngọc này nữa xem. Trong giọng nói đã bao trùm sát khí. Ta sẽ khiến cho ngươi hôm nay phải bò mà ra ngoài đấy. Tên đạo sĩ nhìn ánh mắt của nàng mà nuốt nước miếng. Chù thẩm bên cạnh kêu lên. Ôi giời, nghe mấy câu này mà xem, dùng thứ này kéo dài tuổi thọ cho nội mình mà cũng không chịu, đúng là đồ bất hiếu, đáng bị xét đánh. Tiều lão Thái nghe chú thầm la như vậy, thì ho một tiếng, sau đó nhìn nhạn hồi, run rẩy đưa tay ra. Nhà đầu, con cứu bà giả ta đi, ta còn muốn nhìn thấy chất của mình nữa mà. Thiền diệu vẫn dìu tiều lão Thái, đứng đó giả ngu. Đôi mắt lại vòng vo nhìn nhạn hồi. Nhưng chỉ thấy nhạn hồi đứng thẳng lưng, đối mặt với mọi người, sắc mặt không có lấy nửa phần buông lỏng. Dường như cho dù là nghi vấn sắc bén, chỉ trích khó chịu gì cũng chẳng mảy may tổn thương được nàng. Các người bắt cóc ta, bây giờ còn muốn ép ta làm những gì mà các người muốn sao hả? Các người một người thì bán ta, một người thì mua ta, một người thì xem ta là hàng hóa giao dịch. Một thì xem ta là công cụ sinh con, các người không xem ta như là con người, sao ta lại phải xem các người là con người chứ? Hôm nay không bàn đến chuyện tên đạo sĩ này, còn có bàn lĩnh kéo dài được tuổi thọ thật hay không? Cho dù y có thể, thì nếu ta đây cứu bà cũng là do ta phẩm đức cao thượng, ta không muốn cứu bà cũng là lẽ đương nhiên của ta. Cầm nhạn hồi hơi nâng lên, sắc mặt có mấy phần khinh miệt. Đám thô bỉ các ngươi Ta cũng chẳng buồn muốn nói mấy lời khó nghe với các người Nhưng mà hôm nay các người đã ép ta Ta đây liền nói thẳng ra Muốn có chất trai sao? Muốn sống sao? Muốn ngọc hả? Nhạn hồi lại hư lạnh một tiếng Tụ tới đây mà cướp đi Chù thầm và tên đạo sĩ đứng ngoài sân Nghe nhạn hồi nói như vậy Thì đều rất sừng rốt Yên lặng bao trùm Cuối cùng vẫn là tiêu lão thái không nhịn được nữa Hò khan hai tiếng, mới khiến chú thầm tỉnh táo lại. Bà ta la lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con bé này còn dám nói những lời như vậy, quả nhiên là muốn lật trời rồi. Nói xong, bà ta lắc mông bước lên hai bước. Bà đây, hôm nay phải tay tiểu lão Thái dạy dỗ cô mới được. Lời còn chưa dứt, nhạn hồi đã cười lạnh một tiếng, nhưng chưa kịp ra tay. Thì đã thấy chú thẩm kêu lên một tiếng Rồi chẳng hiểu sao Lại té ngửa ra Bà ta á một tiếng Sau đó dường như chân rất đau Cứ ngồi dưới đất la ẩm Không đứng lên nổi Đuôi lông mày của nhạn hồi khẽ động Khóe mắt liếc thấy một viên đá lăn qua Vốn nàng còn đang định dạy dỗ đám muôn người Còn dám muốn cướp đồ của nàng một trận Không ngờ lại bị hòn đá này nẫng tay trên Nhạn hồi đảo mắt nhìn thiên diệu Chỉ thấy hắn đứng đó, rũ mắt, dìu tiêu lão thái. Quả y như là một tên đần chẳng biết cái gì cả. Tên đạo sĩ muốn đi qua đỡ chu thẩm đang ăn vạ, kêu trời gọi đất. Nhạn hồi liền nhanh chân, đá một hòn đá ngay gần đó, trúng ngay đầu gối y. Tên đạo sĩ la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống chỗ chu thẩm. Nhạn hồi khinh bỉ nhìn bọn họ. <cười> đạo trưởng đã lợi hại như vậy, có thể kéo dài tuổi thọ của người ta tới 10 năm. Vậy chi bằng bây giờ niệm chú, chữa xương cốt cho người đàn bà tranh chua này xem nào. Chú thầm chửi bới, mất mấy ngày liền. Tên đạo sĩ lại không nói gì, buồn bực im lặng đứng lên, kéo chú thầm đi ra khỏi viện. Trong miệng còn thấp giọng lầm bầm. À, đi thôi, đi thôi, cô nương này không dễ trọng đâu. Nhìn hai người lào đào bỏ đi, nhạn hồi ghét bỏ hư lạnh một cái, rồi quay đầu lại. Chỉ thấy thiên diệu, dìu tiêu lão thái đi vào trong phòng, chẳng buồn liếc nàng lấy một cái. Từ đầu chi cuối, hắn vẫn không nói một lời nào. Nhưng mà nhạn hồi lại nhìn thấy, mặt đất chỗ hắn đứng, có một cái hố nhò nhỏ, đựng mấy viên đá. Lần này trong lòng nàng cũng kinh ngạc rồi, không ngờ cái tên yêu quái này lại còn giúp nàng. Đến tối, hai người lại ngủ cùng phòng. Thiên diệu vẫn ngủ ngồi trong góc như cũ, chẳng hé răng lấy một lời về chuyện ban ngày. Nhưng nhạn hồi nằm trên rừng một chốc, đã không nhịn được nữa, đành hỏi. Hôm nay ta phát hiện ra, tên yêu quái nhà người cũng không phải là không biết nói có lý. Nhưng... nhưng người lại hạ chú trong màn thầu của ta. Không có tiếng thiên diệu đáp lại, trong phòng rơi vào yên lặng. Đụng phải bản tính trầm mặc của tên yêu quái này, nhạn hồi cũng chẳng để ý làm gì. Chỉ tròn mắt nhìn bóng tối đen kỳ trước mặt, hỏi Suốt cục lúc trước, người đổ kiếp gì vậy, sao lại biến thành như thế này chứ? Nhàn hồi vẫn không nghe được tiếng trả lời Ngay lúc này nàng cho rằng hôm nay cứ yên lặng mà ngủ như thế Thì bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng tự diễu Ta vượt được kiếp, nhưng lại không vượt được lòng người Mà lúc này... Nhạn hồi vốn là nghe thấy thế, liền trở nên bối rối. Không nghe được hắn kể lại chuyện xưa, chỉ đành cuốn chăn chở mình nói. Hỏi người một câu, trả lời đơn giản là được rồi, giả bộ văn thờ cái gì chứ? Đêm hôm khuya khoát rất dễ động tình đấy. Chưa tới một lát sau, trên giường đã truyền đến tiếng nhạn hồi thở đều đều. Đầu óc đơn giản. Giọng nói thiên diệu yên tĩnh bay theo gió trong bóng đêm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dọi lên trên người của hắn. Hắn nhìn ánh trăng sáng ngời rồi nhắm mắt lại. Trong đầu lại là âm thanh vang vọng, đuổi mãi cũng không đi. Các vị cô nương huynh đài thân mến, các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Hộ tâm của tác giả cửu lộ phi hương trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay trên kênh nghe tôi kể chuyện tình. Các bạn có thấy câu chuyện này thú vị không nào? Quả thật văn phong của má cửu không đùa được đâu, hãy dã man luôn đi. Các bạn cũng đừng quên là nhím sù sẽ cố gắng cập nhật liên tục những phần chuyện mới lên kênh nghe tôi kể chuyện tình. Vậy nên đừng ngại ngần, hãy cho nhím sù cũng như là team sản xuất một nút subscribe, một nút chuông để được theo dõi những phần chuyện mới cập nhật. Và nếu như có comment gì về cho nhím xù để có thể chỉnh sửa hoặc cải biến câu chuyện tốt hơn thì các bạn cũng đừng quên comment ngay phía dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ mỗi tối hàng ngày để cùng được theo dõi những câu chuyện mới. Xin chào, bye bye, bye bye, bye bye.